Xin chào quý vị và quý khán giả thân mến của kênh TL Người Cài Chuyện Và như là tiêu đề thì quý vị và các bạn cũng đã biết rằng video này là sẽ có những nội dung gì Và là bộ truyện gì và là tập bao nhiêu Và trước khi đến với tập truyện này thì Thu Lưu xin gửi tới quý vị và các bạn Một chút quảng cáo về cái bộ truyện Người Chồng hờ của Lữ Tổng Giám Đốc Và bộ truyện này thì thuộc thể loại tình cảm đô thị và có đôi phần cũng là huyễn huyễn Những tình cảm được gây dựng ở trong câu chuyện này cũng rất là hay và hài ước. Nhân vật nam chính không còn trung thủy như các bộ truyện khác chúng ta vẫn thường hay nghe ở trên kênh, mà nhân vật nam chính lại rất là bị ội. Tuy là yêu người nữ chính rất là nhiều, nhưng mà thấy cô nào ngon thì vẫn cứ sơi cô ấy. Nói chung thì thu Lưu cũng chẳng sành về quảng cáo lắm đâu. Có như thế nào thì nói vậy thôi. Tóm lại theo như thu Lưu nhận xét thì bộ truyện đó cũng cực kỳ, kỳ là hay với một thể loại hấp dẫn mới sẽ mang lại một phong cách mới mẻ cho quý khán giả nghe truyện. nếu như bạn là người đam mê truyện và muốn nghe một thể loại truyện mới thì đừng bỏ qua bộ truyện này của thu lưu nhé. rất là mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho bộ truyện đó nhiều hơn nữa. mà thôi, chẳng biết nói gì nữa, thu lưu chỉ biết nói vậy thôi. sau đây thì chúng ta quay lại với chủ đề chính của video này. xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện chiến long vô song nhé nhớ ủng hộ cho thu liêu bằng cách like share và comment cảm xúc khi nghe chuyện cũng như là đăng ký kênh để cập nhật chuyện và ủng hộ những bộ truyện mới và khác của thu liêu nữa nhé xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều lý tấn minh nghe vậy giận tím mặt dám cả gan khi mệt hắn trần ninh chính là người đầu tiên điền trừ thấy trần ninh xuất hiện thì cũng nhẹ nhàng thở ra anh mạnh mẽ chống đỡ gọi một tiếng chiêu xoáy. Ánh mắt của Trần Ninh dừng ở trên người của Điền Trừ Thấy Điền Trừ bị thương thành thế như vậy Chẳng dọng hỏi Anh không sao chứ Điền Trừ gắng gượng cười cười Chẳng không chết được đâu ạ Một cỗ lửa giận từ trong lòng của Trần Ninh dâng lên Điền Trừ tuy là thực hạ của anh Nhưng mà chủ tới nhiều năm thành huynh đệ Huynh đệ của mình bị thương thành thế như vậy Trần Ninh sao có thể không giận chứ Trần Ninh nói Xảy ra chuyện gì Điền Trừ thấp giọng nói Bọn họ tính kế tôi Nói xong liền đem chuyện vừa xảy ra Tương giản thuật lại một lần Lý Tân Minh cười lạnh Rõ ràng là mày này đồng tham Có ý đồ năng nhục em họ của tao Lại còn dám đánh cả bạn tao bị thương Bọn tao tới giáo huấn mày Hiện tại mày lại ngậm máu phun người Cắn ngược lại sao Lý Tân Minh nói tới đây Tựa tiếu phi tiếu nhìn tới Trần Đình Trần Đình tao nghe nói rằng Mày công chính vừa từ Pháp không nể tình Con gái của hàng đảo trong tay của mày. Ngay cả mặt mũi của hạng đó mày cũng không nể, trực tiếp ban tội chết cho hạng tiểu tử. Hiện tại đội trưởng đội cảnh vệ của mày gặp sai nằm mày không phải nên làm là quân pháp bất vị thần sao? Tự mình xử trí hắn. Trần Ninh Híp mắt nhìn tới Lý Tân Minh, lãnh đạm lên nói: "Tôi nhận ra anh, anh chỉ là nhân vật vang danh nhất ở quân đội Giang Nam, danh xưng chính là Cuồng Long Giang Nam, Lý Tân Minh, anh vốn nên là một anh hùng." Sao mà lại làm ra có hành vi cướp bóc này chứ? Lý Tấn Minh, anh thật làm cho tôi có một cái nhìn khác về anh đó. sắc mặt của Lý Tấn Minh trở lên khó coi, hắn lạnh lùng nói. Trần Ninh, mày bớt vài lời đi. Hiện tại đội trưởng đội cảnh vệ của mày đã thương mặn tao, có ý đồ làm nhục em họ tao. Chuyện này mày phải cho tao một công đạo. Trần Ninh lạnh lùng nói, tôi không ngốc đầu, cũng không có bị đần. Loại trò hề này tôi có thể nhìn ra được. Nếu tôi có đoán không sai Thì hẳn rằng hạng lão phái anh tới đối phó tôi Anh không trực tiếp tới tìm tôi Lại khi dễ một cảnh vệ nhỏ nhoi ở bên cạnh tôi Vậy có đáng mặt làm đàn ông không? Lý Tấn Minh thường ngày đều nhìn lên trên trời Cho rằng bản thân chính là lữ bố Phó quan Tam Quần Mỗi khi nhắc đến Trần Ninh Hắn luôn cho rằng Nếu như không có chuyện nằm đó Cái danh xưng chiến thần hoa hạ này Chính là của hắn Hiện tại Trần Ninh lại xem thường hắn như vậy dám nói hắn rằng là không đáng mặt đàn ông điều này khiến cho hắn trực tiếp tức điền lên hắn cả giận để nói được tao không so đo với chó của mày nữa tao sẽ so đo với mày mày có thể tiếp của tao 10 triệu chuyện này của đêm nay coi như xóa bỏ trần anh bình tĩnh nói một triệu lý tấn minh kinh ngạc cái gì trần anh thành nhiên nói tôi chỉ cần ra một triệu nếu anh có thể tiếp được chuyện anh đã thương thủ hạ của tôi Tôi cũng sẽ là bỏ qua Cuồng Thật sự quá cuồng Lý Tấn Minh cười cười, <cười> Sầm đã nghe nói Thiếu xoáy bắt cảnh rất ngông cuồng Hôm nay xem như là được mở tận mắt rồi Được để ta xem mày rằng Xanh có xứng với thực hay không Vừa mới rứt này Lý Tấn Minh liền đồng thổ Hóa thành một cái bóng lao về phía của Trần Ninh Người chưa đến Lý Tấn Minh Đã đưa ra một cước Như là một tia chớp hướng tới về phía lồng ngực của Trần Ninh Trần Ninh đùi về sau lựa bước hơi ngửa người ra sau lẻ được một cước sắc bén của đối thủ. Một cước của Lý Tấn Minh rơi vào trong khoảng không. Trên còn lại liền liên tiếp đá tới, tốc độ cũng cực nhanh, lực thì cũng càng lại thêm mạnh. Trần Ninh lại tránh đi. Một cước này của Lý Tấn Minh lại đá trúng một cột trụ của bãi đua xe. ầm ầm, mấy cột trụ đã bị Lý Tấn Minh đá qua như là bị bắn ra một loại đạn pháo vậy. Âm thanh cực kỳ dọa người. Động tác của Lý Tấn Minh không có dừng lại. Còn triển khai thêm thế tấn công như là mưa rẻ r dữ đánh về phía của Trần Đình, những chiếc xe đổ ở xung quanh liền giống như là một cây trụ bị quyền cước khủng bố của Lý Tấn Minh đánh thành phế tích. Lý Tấn Minh đi đến chỗ nào thì chỗ đó liền là thành một mớ hỗn độn. Người ở xung quanh nhìn thấy cũng chạn mắt há hốc mồm. Ngay cả Điền Trở và Đồng Kha thì cũng hiếm thấy khi có lộ vẻ ra lo lắng thay cho Trần Đình. Bất quá, tuy là Lý Tấn Minh tấn công như là vũ bão, Nhưng mà Trần Ninh thì lại vẫn vững như núi thái sơn, thong song mà ứng phó. Lý Tấn Minh một lần đã xuất ra tới mười mấy chiêu, đừng nói rằng là đánh bại Trần Ninh, mà đến cả góc áo của Trần Ninh, hắn cũng còn chưa có thể đụng tới. Điều này không khỏi khiến cho Lý Tấn Minh âm thầm kinh hãi. Xem ra Trần Ninh có thể ngồi lên được vị trí chiến thần cũng không phải rằng là không có lý do. Ngày nốt hắn liên tục xuất ra tới mười mấy chiêu đều thất bại, thì Trần Ninh nệnh nụng mạ miệng. Toàn bộ mấy mấy chiêu của anh, tôi đã đều tiếp được rồi. Bây giờ đến lượt của tôi, tôi chỉ cần một chiêu thôi. Nói xong, Trần Ninh không có lẽ tranh nữa, đã bắt đầu động thủ tiến công. khí thế cũng bộc lộ toàn bộ. Trần Ninh bước tới, đánh tới một quyền. Một quyền này anh đánh ra, tựa như là sấm chớp mưa bão Đây chính là quyền pháp của Trần Ninh, dùng kinh nghiệm tới mấy năm chinh chiến xa trường, dùng hợp kỹ thuật đánh nhu ở trong quân đội để mà sáng tạo ra. Một quyền của Trần Ninh đánh ra, không khí liền lạnh xuống không khí ở xung quanh nắm tay cũng liền bị xé toạc trong không khí tựa như có một dòng điện phát nổ nắm tay giống như là sấm đánh về phía của lý tấn minh sắc mặt của lý tấn minh thay đổi hắn cảm nhận được một quyền này của trần ninh giống như là vạn nô nổ vang vậy lại giống như là thiên quân vạn mã kéo đến giới sát khí từ nắm đấm của trần ninh tay chân của hắn ta lạnh như băng cả người như là trôn trên mặt đất ngay cả hô hấp cũng đã trở nên khó khăn Hắn kinh hoàng, ý điểm đầu tiên dâng lên trong đầu của hắn chính là quá mạnh. Lý thân Minh theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng hắn ta lại phát hiện toàn thân đều đã bị bao phủ dưới phạm vi công kích của Trần Ninh. Muốn chạy trốn căn bản cũng đã không kịp. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể cố gồng mình lên để chiến đấu. Dông hết nực toàn thân, gầm nhẹ một tiếng, cũng đã hung hăng đánh trả một quyền. Lám tay của hai người va chạm một âm thanh như sấm rền, nặng nề nổ vang thân hình của Trần Ninh vững vàng không chút xết mẻ Lý Tấn Minh thì lại giống như là bị sét đánh trúng toàn bộ chấn động mãnh liệt xương cánh tay của hắn bị quyền cước khủng bố của Trần Ninh đánh trúng trực tiếp gãy thành từng khúc càng khủng bố hơn chính là lực từ nắm tay của Trần Ninh còn thông qua cánh tay phải của hắn đánh vào trong đầu ngực trực tiếp khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn quay cuồng phộc Lý Tấn Minh phun ra một ngụm máu tươi, lùi về sau tới 7-8 mước, ở trên mặt đất nêu lại một vết dấu chân, nút này mới miễn cứng đứng vững lại. Sắc mặt của hắn trắng bệch như là tờ giấy, kinh hãi nhìn tới Trần Ninh. Một chiêu của Trần Ninh chẳng những đã đánh gãy xương cánh tay của hắn mà còn tàn phá cả lục phụ ngũ tạng của hắn. Quá là khủng bố rồi. Chẳng những rằng Lý Tấn Minh không dám tin, tám thù hạ của hắn cũng toàn bộ bị dọa tới sợ ngây người. Mọi người đều nói rằng Giang Nam Cuồng Long Bắc Cảnh có chiến thần, ai cũng nghĩ rằng Cuồng Long của Giang Nam Lý Tấn Minh có thể ngang bằng với cả địa vị của chiến thần Bắc Cảnh Trần Ninh, không nghĩ đến rằng Trần Ninh chỉ dùng một quyền liền có thể đánh bại được Lý Tấn Minh. Đám thủ hạ ở xung quanh nhìn tới Lý Tấn Minh lung lay sắp đổ, vội vàng chạy đến để đỡ lấy hắn, kinh hoàng để nói: "Đại ca, anh không sao chứ?" Lý Tấn Minh há mồm muốn nói chuyện. Lại oa lên một tiếng Lôn ra một ngụm mó tươi Trần Ninh phỏ hứng nói Lề tình trước đây Anh từng đứng trong hàng quân tinh nhuệ Một quyền này của tôi đã là thu lại ba phần được. Có thể sống sót hay không Còn phải xem vận may của anh thôi Trở về nói với nhóm người của hàng lão. Vừa vừa phải phải thôi Nếu không thanh danh một đời Cũng khó mà giữ được đó Cút đi Lý Tân Minh hấp hối Bị một đám thuộc hạ xanh mặt Đỡ lấy rồi chạy trốn thủ đô phủ quốc chủ trong ngự thu phòng lão quốc chủ tần hằng ngồi trên ghế lưng tựa ra sau hai mắt nhắm chặt không biết rằng đang ngủ hay là đang suy nghĩ gì lúc này truyền đến tai hai tiếng gõ cửa sau đó vang lên âm thanh của giày cao gót hóa ra chính là quốc phụ phu nhân vương huỳnh tiến vào vương huỳnh mặc sườn giả mũ đơn chân mang giày cao gót tóc búi cao tự nhiên mà lại hào phóng ung dung mà lại xinh đẹp đến sang trọng bà vừa tiến vào tần hằng liền chậm rãi mở mắt thản nhiên nói đường mã an và hạng thành đều đến rồi ưm vương huỳnh coi khổ tôi tiếp bọn họ ở phòng khách nghe bọn họ kể khổ nữa tới nửa tiếng đồng hồ qua tới hai lần trà rồi khuyên can mãi thì mới có thể đuổi hai vị các lão đó về tần hằng bình tĩnh nói bọn họ kể khổ cái gì vương huỳnh vừa chậm rãi giúp tần hằng thu dọn văn kiện báo chí ở trên bàn làm việc rồi vừa nói Ba người bọn họ, một người đến là vì cái chết của con trai, đổ lên người của Trần Ninh. Một người thì nại tố rằng Trần Ninh giết con gái. Bọn họ đều là tố giác Trần Ninh, làm dụng chức quyền, lạm sát vô tội. Muốn ông cắt chức cùng với cả quân hàm của Trần Ninh, còn muốn ông nghiêm trị Trần Ninh. tần hằng dữ mày, Trần Ninh gần đây đều đụng đến đường Ba An và cả Hạng Thành rồi. vương Hoàn Liên nói, Trần Ninh cư nghị chính trực, đương nhiên sẽ không hợp với đám cáo giả này rồi. Trần Ninh chính là môn sinh của ông. Lúc trước là do ông đã mặc kệ dị nghĩ mà đề bà tới vị trí thống soái của quân Bắc Cảnh. Hiện tại ông đã sắp hết nhiệm kỳ. đám cáo già này đều là muốn đập Trần Ninh xuống, sắp xếp người của mình thay vào vị trí thống soái Bắc Cảnh này. Còn mặt khác, thì lúc trước ông phải Trần Ninh cùng với cả Nguyễn Hồng điều tra Đường Ba An, cũng khiến cho nhóm người của Đường Ba An coi Trần Ninh chính là cái khay trong mắt, muốn nhanh chóng nhộn bỏ. Nhắc tới chuyện của Đường Bá An, sắc mặt của Tần Hằng liền trở lên u ám. Ông biết rằng Đường Bá An chính là kẻ đứng sau cái chết của con trai của ông Tần Vô Dòng. Ông phải chẳng nên đi tìm điều tra Đường Bá An, nhưng mà lại tra ra được cánh tay đắc lực của Đường Bá An chính là Tần Thành có vấn đề. Lại không có cách nào để bắt được Đường Bá An. Hiện tại, Đường Bá An lại trở lên vô cùng là cẩn thận. Giờ theo cuộc diện ở trước mắt, Thì ông muốn rằng trước khi hết nhiệm kỳ giúp trường đình diệt trừ bại hoại đường Bá An này phòng trừng cũng là vô cùng khó khăn Đường Bá An sẽ đợi đến khi ông hết nhiệm kỳ mới có thể ra tay Phương Quần thì nhìn thấy tần Hằng mặt mày u ám liền đoán được rằng ông có tâm sự và mỉm cười Có phải rằng ông cảm thấy rằng Trần Ninh xảy ra xung đột với đường Bá An và cả hàng thành sẽ càng làm cho bọn họ trở lên cảnh sát Như vậy thì ông sẽ không có cách nào để mà sửa sạch được đám sơ bọ này trước khi hết nhiệm kỳ đúng không? Tàn Hằng nhìn tới phụ nhân của mình do ý để nói Đúng vậy Tôi vẫn để nhóm người này cùng với cả Nguyễn Hồng âm thầm điều tra vấn đề của đường bá An Nhưng mà cha đi cha lại thì cũng không có cách nào ra tay được với bọn họ Nhóm người của đường bá An này cha giấu quá kỳ đáo Vương Quận cười để nói Hiện tại cục diện đã bế tắc này Cũng chỉ có rằng là cái tên hỗn thế ma vương như Trần ninh thì mới có thể phá được thôi. Tôi cảm thấy rằng cứ để cho Trần ninh cùng với cả nhóm người đường Ba An cùng với cả hạng thành kia càng kịch nhiệt thì càng tốt. Tần hàng to mặc hỏi. Nói vậy là sao? Phương quận điện nói. Không sợ bọn họ đối với Trần ninh mà chỉ sợ rằng bọn họ chưa có tả hết chiều thôi. Chỉ cần nhóm người của đường Ba An càng đối đầu với Trần ninh thì khẳng định rằng sẽ càng để bại nộ ra rất nhiều vấn đề mà thôi. Trục ngữ nói rằng trước khi giết chết thì cần phải là bị tức điên Tần Hằng thì nắc đầu Không, có tôi ở đây, Trần ninh chính là môn sinh của tôi Nhóm người của đường Bà An sẽ không dám làm cản đâu Bọn họ sẽ không có bị phát điên Vương Nguồn thì lại điền nói Vậy nếu ông không ở đây Tần Hằng như mày, có ý gì? Vương Nguồn cười điền nói Không phải rằng ông vừa mới báo bệnh không muốn gặp Đường Ba An và Hạng Thành sao? Nếu như ông giả phá bệnh nặng không thể lo đến công việc việc lớn việc nhỏ khẳng định đều sẽ là giao cho nội các xử lý Đường Ba An cùng với cả Hạng Thành sẽ không còn lại bị ông chế ức nữa Bọn họ sẽ là điên cuồng đối phó với Trần Ninh. Bọn họ càng điên cuồng hành động thì ông lại càng có cơ hội để nắm bắt được nhược điểm của bọn họ thôi Mắt của Tần Hằng sáng lên nhưng mà lại có một chút nó nắng Nhưng... Nếu như không có tôi, chế ức, nhóm người của đường Ma An ngoan độc như vậy, quyết định tước bỏ quân hàm của Trần Ninh thì phải làm sao đây? Phương quần cười nói, đừng quên, nội các có tới mười vị các lão, có vài vị đều lắng nghe lời của ông. Chuyện nội các quyết định đều phải thông qua ý kiến của cả mười vị các lão mới có thể thi hành được. Không có mấy vị các lão đồng ý thì bọn người của đường Ma An muốn tước bỏ chức vị cùng với cả quân hàm của Trần Ninh thì cũng không có khả năng đâu. Lần hằng nghe vậy thì mỉm cười À, cũng đúng nha <cười> Tam nhân đồng nhất tất hiểu ngã sư yên Lần này tôi sẽ là thụ giáo phu nhân Cứ theo đề nghị của phu nhân mà làm đi Tôi sẽ cáo bệnh, không có thể làm việc Đem quyền lợi giao lại cho nội các Tạo đường cho nhóm người của đường mã An Để cho bọn họ trở lên điên cuồng hơn Không từ đời xưa có viết tam nhân đồng hành tất hiểu ngã sư yên Trạch kỳ thiện giả nhi tổng trì Kỳ bất thiện giả nhi cải chi Nghĩa là trong ba người cùng đi một đường Thì nhất định sẽ có người mà mình cần phải học tập Hãy lựa chọn ra ưu điểm của họ Để tăng cường và học tập Rồi phát hiện ra nhược điểm của bọn họ Để mà loại bỏ họ Từ đó thì có thể là sửa đổi Và cải thiện bản thân của mình hơn Mấy ngày sau Thành phố Trung Hải tỉnh Giang Nam Tổng sinh đình đã thành công giữ được đứa bé Trải qua một khoảng thời gian điều trị thai nhi trong bụng cốt cục thì cũng đã không còn đáng ngại nữa Tống Sinh Đình thì cuối cùng cũng có thể là xuất viện trở về nhà Tống Trọng Mân còn mãi hiểu lệ là tự mình xuống dưới bếp làm một bàn thức ăn phong phú để chúc mừng Trần Ninh cùng với cả Đồng Kha và Tống Thanh Thanh thì ở trong phòng khách cùng với cả Tống Sinh Đình Tống Sinh Đình thì cười tươi như hoa nở ra cả hai má lúm đồng tiền xinh đẹp Mà lúc này Tần Tước đến nói với cả Trần Ninh thiếu sói à có việc cần báo với ngài. Trần Ninh bình tĩnh nói. Theo tôi vào trong thư phòng nói chuyện. Rất nhanh Trần Ninh đã mang theo Tần Tước vào tới thư phòng. Tần Tước đang tìm tin tức nghe ngóng được từ ở thủ đô báo lại cho Trần Ninh. thì Trần Ninh nghe quốc chủ Tần Hằng ngã bệnh thì lại có một chút khiếp sợ. anh kiên định nhìn hỏi. thời gian trước tôi gặp quốc chủ ông ấy vẫn rất tốt. sao đột nhiên lại ngã bệnh vậy? Tần Tước nhỏ giọng nói. Theo tin tức truyền đến, quốc chủ thức đêm làm việc, trong lúc chống gió đã ngạ bệnh. Hiện tại miệng không có thể nói, thân không thể cử động được, đang ở phủ quốc chủ an dưỡng. Khi nào có thể khỏi hẳn, thì bác sĩ cũng sẽ là không có dám nói bừa. Còn có nữa, hiện tại mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho nội các phụ trách. Trần Ninh là người do một tay tần hằng đề bạt. Trần Ninh cũng chính là một môn sinh đắc ý nhất của tần hằng. Tần Hằng đối với anh để mà nói Không chỉ là lãnh đạo Mà còn là ân sư Nghe tin ân sư bệnh nặng Trần ninh vội vàng gọi điện cho Vương Quần Hỏi thăm tình hình của ông Vương Quần thở dài nhìn nói Trần Đinh à Cảm ơn cậu đã quan tâm Quốc chủ ông ấy vẫn đang là giấc bệnh Nhưng mà muốn khỏi hẳn Thì cũng không biết tới lúc nào đâu Hiện tại mọi chuyện đều do là nội các xử lý Tôi nghe nói rằng Gần đây cậu đã tuổi tới đường lão Và cả hạng lão Cậu phải cẩn thận một chút Tôi chỉ sợ rằng cước chủ bị bệnh Bạn họ sẽ gây khó dễ cho cậu thôi Trần ninh liền nói Dì Vương Dì không cần phải nói nắng cho tôi Ngài cứ hảo hảo chăm sóc não sư Ngày mai tôi sẽ vào kinh tham hỏi Hy vọng rằng não sư sẽ sớm ngày được bình phục Vương Hoàng nghe Trần ninh muốn vào kinh Theo bản năng liền là muốn cự tuyệt Nhưng mà tự hồ bà cảm nhận được gì đó Lập tức liền đáp Được Sau khi Trần ninh ngắt máy Thì trầm ngâm một chút rồi hỏi tần thước thường thế của điển trừ phục hồi như thế nào rồi Tân tước liền nói đã khôi phục được bảy tám phần rồi đã có thể phục chức theo ở bên cạnh của tiểu soái trần ninh liền nói cô báo với điển trừ nói anh ấy cùng với cả bát họ vệ ngày mai đi theo tôi vào kinh Tân tước liền đáp tuân lệnh hôm sau trần ninh trở về thủ đô vừa hay động kha cũng được mấy ngày nghỉ cô nghe trần ninh là muốn đi thủ đô liền nào muốn cùng với cả trần ninh đến đó thăm thú một phen trần ninh vốn muốn ở cửa tuyệt Nhưng mà Tống Sinh Đình cảm thấy rằng mỗi lần Trần Ninh đi xa đều chỉ là mang theo điện trợ cùng với cả bát hộ vẹ Nếu như có Đồng Kha ở bên cạnh thì có thể giúp cho chăm sóc cuộc sống của Trần Ninh một chút Tống Sinh Đình cười nói với cả Trần Ninh Đồng Kha muốn cùng anh đến thủ đô, vậy anh cứ mang em ấy đi đi Anh cái gì cũng tốt, chỉ có đôi khi không có chú ý chăm sóc chính mình Có em ấy ở bên cạnh thì ít nhất có thể là quan tâm tới anh một chút đó Chấn Ninh nghe vậy có chút sợ khóc dọa cười, bất quá thì cũng liền đáp ứng được rồi. Em có thể cùng đi thủ đô. Bất quá anh nói trước đây, lần này anh đến thủ đô có việc không có thời gian đi thăm thú cùng với em đâu. Đồng Kha khanh khách cười liền nói, vâng, nếu như em muốn đi chơi, em sẽ là tự tìm hướng dẫn viên. Buổi sáng hôm đó, Chấn Ninh cùng với Đồng Kha điền chữ và bắt hộ vệ lên máy bay đi đến thủ đô. Buổi chiều nhóm người Chấn Ninh tới nơi. Chủy huy đội cảnh vệ của thủ đô Điền Vệ Long Tự mình mang theo một tiểu đội Dùng xe quân đội đến đón Trần Ninh Công ngân tiêu xoái Xin chào Điền Tướng Quân Điền Vệ Long cùng với cả Trần Ninh chào nhau Sau đó bắt tay rồi cùng nhau tiến lên chiếc xe Jeep Thủ hạ ở hai bên thì cũng chia nhau lên những chiếc xe ở phía sau Sau đó thì đoàn xe lập tức khởi hành đến phụ quốc trụ Trên đường Đầu tiên Trần Ninh cảm tạ Điền Vệ Long Đã bỏ thời gian đến đón mình Sau đó liền hỏi thăm về tình hình của quốc trụ Điền vội nông liền nói À quốc trụ bị bệnh Hiện tại ngoại trừ quốc trụ phu nhân Cùng với cả nhóm bác sĩ xa Thì người thường đều không thể gặp được ngài ấy Nghe nói bệnh tình hiện tại không có khả quan lắm Trần Ninh khẽ như mày Không ngờ lại nghiêm trọng tới như vậy Điền vệ nông nhỏ giọng liền nói Thiều xóa à Ngài là thiên tử môn sinh Về sau tôi vẫn còn nhờ ngài dẫn sắt nhiều Trần Ninh nghe vậy thoáng thoáng nhận ra ý tứ của Điền Vệ Nông. Sau này muốn dựa sớm vào anh. Điền Vệ Nông chính là cánh tay đắc lực của Tần Hằng. Hiện tại Điền Vệ Nông lại là muốn tìm chỗ dựa mới sao? Xem ra thì bệnh tình của lão ân sư thật sự nghiêm trọng đến cực điểm rồi. Trần Ninh ngoài miệng không nói gì nhưng mà trong lòng lại là vì bệnh tình của lão sư mà âu sầu. Điền Vệ Nông bỗng nhiên nhỏ giọng để nói với cả Trần Ninh đúng rồi, theo xoáy à. Ta được biết rằng mấy người đường não cùng với cả hàng não trong nội các vừa không có vừa lòng ngài, còn ở trong hội nghị kiến nghị bãi nhiệm chức vị của ngài, nhưng mà lại bị rằng các vị não trụ khác phụ quyết đó. Trần Ninh chậm rãi nói, không còn sự ức chế của lão Ân sư nữa, bọn họ liền là như ngựa hoang phá cương thôi, đã bắt đầu trở lên không có kiêng lễ gì rồi. Điền Vệ Long thấp giọng liền nói, cho nên Chưa xói ngài phải cẩn thận để phòng đó Mặt khác tôi cũng nghe nói Đường não và cả hạng não Không thể nào bãi nhiệm chức của ngài thành công Nên đã đưa tới một đề nghị khác Hơn nữa còn đã được thông qua Chân Đinh tò mò Đề nghị gì? Điền Vệ Nông Điền nói Đường não cùng với cả hạng não Đề nghị giảm hình phạt cho Lạc Hoa Thả tù ra Lạc Hoa Gia chủ của Lạc Gia Phụ thân của Lạc Thiếu Minh Là một trong những nội các trước đây do là phạm sai lầm nghiêm trọng đã bị tần hằng đích thân hạ lệnh bỏ tù hiện tại tần hằng bị bệnh đường mã an cùng với cả hạng thành lại muốn thả lạc hoa ra trần ninh khẽ nhíu mày lội các đồng ý sao đen vệ nông liền nói đúng vậy hơn nữa hôm nay chính là ngày lạc hoa ra tù thiếu soái thứ cho tôi nói thẳng ngài là môn sinh của quốc chủ mà lạc thiếu minh thì lại chết trong tay của ngài tôi khỏi nghi rằng đường não cùng hạng não đã là phóng thích lạc hoa Chính là vì muốn đối phó với ngài sau khi lạc hoa được thả ra thì na đầu tiên có thể sẽ là tìm tới ngài đó trần ninh gật đầu được lời của điện tướng quân nhắc nhở tôi sẽ nhớ kỹ không lâu sau thì liền đến tới phủ của quốc chủ điện vệ long còn có công vụ khác không có tiếp tục bồi trần ninh mà tự mình liền giải đi trần ninh còn với cả thủ hạ tiến vào phủ quốc chủ cầu kiến quốc chủ Nhóm người của Trần Ninh ở phòng tiếp khách chờ đợi Không lâu sau Vương Quẩn thân mặc sườn xám Thê hoa màu xanh tự mình ra đón tiếp Xin chào chị Vương Khâu kiến quốc chủ phụ nhân Trần Ninh cùng với đèn Trừ đông ca cùng với bát hồ vẻ Đồng loạt vấn an Vương Quẩn Vương Quẩn thì tựa hồ có chút tiểu tụy Vẻ mặt ưu sầu Bà gượng ép cười nói với cả Trần Ninh Trần Ninh à cậu đến thật hả Kỳ thật thì cậu không nên đến buôn ba ngàn dặm không nói hơn nữa hiện tại trong kinh lại có người bất mãn với cậu cậu đến liền là cho bọn họ có cơ hội đối phó với cậu rồi trần ninh nắc đầu quốc chủ đối với tôi ân trọng như núi có câu một ngày là vi sư suốt đời là vi phụ lão sư đã bị bệnh tôi sao có thể không đến thăm chứ nói đến đây trần ninh không nhìn được lại hỏi Dì vâng lão sư hiện tại như thế nào tôi có thể gặp ngày ấy được không Vương Hoàng Điền nói: Bác sĩ vừa đến xem ông ấy xong, ông ấy ăn một ít cháo, bây giờ đang ngủ. Trần Ninh lập tức thì nói: Ngày mai tôi đợi ngày ấy tỉnh dậy sẽ đến vẫn ăn. Vương Hoàng lại nói: Trần Ninh à, cậu vẫn nên rằng là chờ sau khi bệnh tình của ông ấy tốt đến hãy đến thăm đi. Người hiện tại ông ấy không muốn gặp nhất chính là cậu đó. Trần Ninh kinh ngạc hỏi: Vì sao? Vương Hoàng Điền nói: À. Danh tướng tựa cổ như mỹ nhân Chẳng hứa cho ai thấy bạc đầu lão sư của cậu chính là Quốc Tôn Đứng ở trên vàn người Uy nghiêm tứ hải Thiên hạ thuần phục Bây giờ ông ấy đã ngã bệnh Ông ấy không có muốn bộ dạng yếu ốm bệnh thật Bị các cậu nhìn thấy Không muốn hủy đi hình tượng của mình Trong lòng của các cậu Cậu có hiểu không Trần Đinh thở dài Vậy được rồi Bây giờ tôi vẫn còn ngại phép sẽ ở tạm trong kinh vài ngày, hy vọng rằng bệnh tình của lão sư sẽ có chuyển biến tốt. vương huấn gật đầu, cũng được. cầu có muốn ở lại phủ quốc chủ không? trần ninh nắc đầu, không. tôi ở lại phủ quốc chủ không có tốt, tôi tùy tiện tìm một chỗ ở bên ngoài là được rồi. vương huấn thì gật đầu, được rồi. trần ninh còn với cả vương huấn hàn huyên hỏi lâu thì liền cáo từ giải đi. lúc này Tại cổng lớn nhà giam thủ đô lại tập hợp một đám hơn cả ngàn người. Những người này có thân phận không hề đơn giản. Nhất là 100 người đứng đầu tiên kia. Bọn họ đều là lãnh đạo các ngành hoặc là chủ tịch các tập đoàn nào đó. Rất nhiều người qua đường nhìn thấy cảnh này đều là ghé mắt nhìn, nhỏ giọng thảo luận. Người ra tù là ai? Sao lại được nhiều người đón tiếp tới như vậy? Nghe nói là kiệu các não lạc hoa đó. Chà, năm đó là khoa, danh chấn thủ đô. Tuy tiện giam chết một cái Là thiên địa liền chấn động Ông ta được ra tù rồi sao Còn không phải rằng là Mãnh hổ ra khỏi đồng giam ơ rồng quay về biển lớn rồi sao Tôi nghe nói rằng Con của Lạc Thiên Sinh Lúc trước ở Trung Hải bị giết rồi Lạc Thiên Sinh ra tù Vậy rằng kẻ giết con trai của ông ấy Thật nào không mày nha Lúc này cổng nhà giam chậm rãi mở ra Một người đàn ông trung niên đeo kính Mặc một thân sơ mi trắng Cùng với cả quần tây đen ở bên ngoài thì khoác áo xám, trên mang một đôi giày da cũ kỹ xuất hiện. thân hình của ông ta rất bình tĩnh, ánh mắt của ông ta thâm tối như đen như là đáy biển vậy, ai cũng không thể nhìn ra ông đang có suy nghĩ gì. ông ta thoạt nhìn rất bình thường, ăn mặc cũng như là mấy não cán bộ, nhưng ở trên người của ông ta lại tản ra một loại khí chất cao quý, còn cả một sự uy nghiêm của các bậc vương giả. Mọi người ở trước cổng nhà giam nhìn thấy ông ta đều không nhìn được liền hoan hô lên. Chúc mừng Lạc Lão Tiên Sinh đã ra tù, lại được nhìn thấy ánh sáng của mặt trời. Lạc Tiên Sinh, chúng tôi đã chuẩn bị tiệc tùng tại trần cho ngài rồi, mời lên xe. Lạc Hoa lắc đầu, lạnh lùng điện nói. Không, con tôi ăn tán ở đâu, tôi muốn đến mộ của nó nhìn xem. Núi ngũ nồng, trước phần mộ của Lạc Thiếu mình Lạc Hoa đứng nặng ở trước phần mộ, tuy sắc mặt không có gì biến đổi, nhưng mà ánh mắt lại khó nén được sự bình vẫn. Mười năm trước, ông ta ngồi tù, Lạc Sa gần như sụp đổ. đứa con trai bảo bối này của ông ta đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, một mình chống đỡ Lạc Sa. Con trai của ông ta chẳng những rằng giúp cho Lạc Sa không có lụi bại, mà hai năm gần đây còn khiến cho Lạc Sa đã bắt đầu trở lại. Lạc Hoa ở trong tủ biết được những chuyện con trai của ông đã làm thì vô cùng là vui mừng và kích động. Âm thầm tán thưởng con trai của ông ta. Lạc Hoa vẫn tầm nghĩ rằng đợi cho Tần Hằng hết nhiệm kỳ vẻ hiu. Ông ta liền liên hệ tới nhóm bạn cũ của ông ta, giúp ông ta ra khỏi nhà giam. Đến lúc đó, mánh hồ ra khỏi lồng, trở về rừng xanh, lấy lại quyền lực cũ. Ông ta sẽ giúp sức bồi dưỡng con trai. Con trai của ông ta khẳng định sẽ là từng bước thăng tiến hoàn thành đất Tập Nguyễn lên trên ngôi quốc chủ mà trước đây của ông ta chưa có hoàn thành. Nhưng ông ta ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng hiện tại ông cũng đã ra tù mà con trai thì lại đã chết, phụ tử âm dương cách biệt. Lúc này ông ta đứng ở trước mộ con trai của mình, toàn bộ kế hoạch chí hướng lúc trước đều đã tan thành mây khói, ở trong lòng không khỏi là bị bi thương và phẫn nộ, mối tủ này không báo, thề không đạp người. Ánh mắt của Lạc Hoa toàn bộ đều là hận ý, khát khao, siết chặt nắm tay. Thanh âm của ông ta không mang theo tí cảm xúc nào chậm rãi liền nói. Người giết con trai tôi là môn sinh của Tần Hằng, Trần Ninh sao? Lúc này, đại tầm quản của Lạc gia cũng chính là cánh tay đắc lực làm đó của Lạc Hoa, Lạc Kim Nông liền nói. Bỏm báo lão gia thiếu chủ đúng là chết ở dưới tay của Trần Ninh. Thiếu chủ cùng với cả đại tiểu thư hạng gia vốn chuẩn bị tái tục tiền duyên. Hai người không cẩn thận đắc tội Trần Ninh, cuối cùng lọt vào trong tay của Trần Ninh. Lạc Hoa lạnh lùng nói, ta chỉ cần biết ai là kẻ giết chết con trai ta là đủ rồi. Vài phần Trần Ninh về sau giết chết nó không quan trọng. Quan trọng là kẻ giết con trai ta nhất định sẽ phải trả đại sới. Nhóm người của Kim Nông đều cảm nhận được hận ý ngập trời của nào ra, không ai dám nói lùng tùng nữa. Lạc Hoa án hận nói, Con ta nhu thuận như vậy Vĩ đại như vậy Thậm chí còn chưa có kết hôn Trần Ninh lại có thể hạ thủ được Mọi người ở hiện trường Đều nào lòng đầy căm phẫn, Đều nói rằng Trần Ninh rất đáng hận. Có người lên tiếng đề nghị Thiếu chủ còn chưa kết hôn Đã bị Trần Ninh hại chết Chúng ta chẳng phải là những chỉ giết Trần Ninh Mà còn phải giúp thiếu chủ cử hành Một lễ minh hồn Đúng chúng ta tổ chức cho thiếu chủ minh hồn đi Đối tượng thì chọn vợ của Trần Ninh chính là Tống Sinh Đình đi. Nghe nói rằng người phụ nữ kia bộ dạng cũng vô cùng là xinh đẹp. Tống Sinh Đình đã kết hôn, sao có thể xứng đôi với cả thiếu chủ chứ? Tôi cho rằng phải đem con gái của Trần Ninh tới đây cùng hợp táng với cả thiếu chủ, cư hành minh hôn với cả thiếu chủ. Đúng đúng đúng, con gái của Trần Ninh tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng mà dùng để kết minh hôn với cả thiếu chủ chính là thích hợp hơn. Lạc Hoa nghe đám thủ hạ kiến nghị, thì khóe môi cong lên, nụ ra ý cười nhành. Ông ta chậm rãi mở miệng: Đề nghị của các người không tồi, con ta chưa có kết hồn, hẳn là phải cho nó một mình hôn rồi. Trường báo một tên có thân hình cao lớn, nàn da âm đen, thân tình dữ tợn, đôi mắt hẹp dài bước ra khỏi hàng đến trước mặt của Lạc Hoa. Có thuộc hạ thành nõ ra phần phó. Lạc Hoa liền nói. Cậu chọn 300 người tinh nhuệ của gia tộc, nhanh chóng đến thành phố Trung Hải của Giang Nam, bắt con gái của Trần Ninh đến đây. Từ thủ đô đến Trung Hải, ngồi máy bay phải mất tới 8 tiếng, ta lại cho cậu thêm 2 giờ để bắt người. 12 giờ đêm nay sẽ cực hành mình hồn Ta hy vọng bất luận như thế nào, cậu đều phải bắt được con gái của Trần Ninh đúng giờ trở về. Trương Bảo trầm giọng thuộc họa tân bệnh. Lạc hoa phất tay, Trương Bảo lập tức rời đi, bắt đầu liền hành động. Ánh mắt của Lạc Hoa nhìn những người ở hiện trường bình tĩnh để nói Lạc Kim Long Ông lập tức thông báo đến những danh môn vọng tộc ở thủ đô Nói con trai Lạc Hoa ta đêm nay sẽ kết hôn, Mời mọi người đến uống một chén Lạc Kim Long liền đám Vâng Lão già, theo tôi được biết Tên tiểu tử Trần Ninh kia hôm nay cũng đã đến thủ đô Hình như là đến thăm bệnh quốc chủ vậy Lạc Hoa nghe vậy Đầu tiên chính là ngẩn ra Sau đó cười nảnh hắn ở thủ đô sao Vậy thì tốt ông cũng phát thư mời cho hắn mời hắn tới tham gia minh hôn của con ta là kim đông điểm vâng là khoa phân phó các người chú ý trước tiên không được tiết lộ đối tượng minh hôn của con trai ta là con gái của trần ninh ta muốn đêm nay, trần ninh đến đây thời điểm phát hiện đối tượng minh hôn của con trai ta là con gái của hắn xem xem hắn sẽ có biểu tình gì <cười> Lạc Hoa cùng với cả nhóm người của ông ta tìm cách tổ chức minh hôn cho Lạc Thiếu mình, mà cũng qua đó chính là trả thù Trần Ninh. Bọn họ cho rằng việc bắt cóc con gái của Trần Ninh chính là một chuyện tuyệt đối bí mật nhưng bọn họ không biết rằng từ lúc Lạc Hoa ra tù thì đã có một nhóm người âm thầm theo dõi bọn họ. Nhóm người thần bí này chính là một tổ chức tình báo tên gọi là Quỷ Tác. Tổ chức này chịu sự chỉ huy trực tiếp của quốc chủ chỉ nghe theo mệnh lệnh của quốc chủ. Ngay chính lúc này Ở trong ngự thư phòng của cụ quốc chủ Lão quốc chủ Tần Hằng Đang hiếp mắt ngồi ở trên ghế uống trà nóng Người nghe phụ trách của tác quỷ Quỷ ảnh báo cáo Quỷ ảnh cung kính để nói bẩm quốc chủ Lạc hoa sau khi ra tù Đã đến phần mộ của con trai bái tế Ông ta còn bí mật cho người Đi bắt cóc con gái của Trần Ninh Muốn dùng con gái của Trần Ninh Làm đối tượng tổ chức minh hôn cho con trai của ông ta Cũng để là trả thù Trần Ninh Tân Hằng tựa tiếu phi tiếu Minh Hồn ơ Ông ta muốn dùng phương thức siết con gái của Trần Ninh Để cưỡng hành minh hôn với cả lạc thiếu mình Để trả thù Trần Ninh Đồng thời cũng là tuyên bố với cả mọi người Lần này ông ta quay lại Đến thiếu soái bắc cảnh Cũng không thể làm gì được Mở đường cho ông ta sẽ là trở thành Một vòng quyền động Quý ảnh đi nói Cuộc chủ bây giờ chúng ta nên làm gì Tân Hằng đi nói Cậu phải người đem tin tức là khoa muốn bắt cóc tổng thanh thanh bí mật báo cho trần đình biết. Chuyện còn này thì chúng ta không cần phải quan tâm, chúng ta chỉ cần tiếp tục làm người vô hình sống chết mặc bay chính là được rồi. Hơn nữa ta tin rằng với năng lực của trần đình sẽ không có thua nhóm người của lạc hoa đâu. Quy anh lên nói, vâng. Buổi chiều trần đình cùng với cả đồng khoa và điển trường dùng cơm ở trong khách sạn. Đúng lúc này một trong bát hộ vệ chạy đến thấp giọng điện nói. Thưa xoáy, có người từ xưng là tổng quản của Lạc Sa, Lạc Kim Nông, muốn gặp ngài. Trần ninh nghe vậy, khóe miệng hơi cong lên. Anh nghe từ ở Điền Vệ Nông, hôm nay rằng Lạc Hoa đã ra tù. Lạc Hoa vừa mới ra tù, đã cử người đến gây phiền toái rồi. Trần ninh thản nhiên điện nói, để ông ta vào, tôi muốn xem xem nhóm người của Lạc Sa định làm gì đây. Rất nhanh, Lạc Kim Nông liền theo bắt hộ vệ đi vào. Lạc Kim Nông không có phòng vò. Hạ thấp người hành lễ với Trần Ninh, sau đó liền đưa lên một phong thiệp màu vàng trầm giọng nói Trần tuyên sinh, đêm nay thiếu chủ nhà chúng tôi cử hành minh hồn Lão gia nhà tôi muốn mời ngài đến đêm nay để mà tham gia minh hôn cùng với cả thiếu chủ của chúng tôi Ông ấy còn nói rằng nếu ngài không đến có thể sẽ là hối hận đó Là thiếu minh, minh hồn, Trần Ninh khẽ như mày Điện trở lạnh lùng trận mắt nhìn thấy là kim nồng Không có việc gì nữa thì ông có thể cút được rồi Là Kim Long thì mỉm cười, lại cúi người. Trần Tiên Sinh, tiểu nhân cáo lui Hy vọng rằng đêm nay Trần Tiên Sinh sẽ đến đúng giờ. Đừng để cho lão gia chùa chúng tôi phải thất vọng. Cũng đừng khiến cho những người cảm thấy rằng ngài không có lá gan này. Nói xong, ông ta liền xoay người rời đi. Trần Ninh nhìn tới thiệp ở trên bàn, có chút nghi hoặc. Lạc hoa, đang đùa cái gì vậy? Điên trường liền nói, đại khái muốn khinh thường ngài thôi, còn có ý là tùy ý tôi nghĩ rằng chúng ta không cần phải đi đúng lúc này điện thoại của trần ninh bỗng vàng lên trần ninh nhìn ra giấy số ra nào có chút kinh ngạc bất quá thì vẫn nghe máy bên kia chuyển đến một giọng nói khàn khàn đối phương cũng không tự nói ra thân phận của chính mình chỉ mang đến cho trần ninh một tin tức người ở đầu dây bên kia trầm giọng đi nói theo rồi lạc hòa phái người đến rằng là bắt cóc con gái của ngài lạc hòa tính toán rằng đêm nay sẽ dùng thi thể của con gái ngài Hợp táng cùng với con trai của hắn cỡ hành minh hồn trần ninh nghe xong điện thoại sắc mặt liền hoàn toàn thay đổi anh còn chưa kịp hỏi gì đối phương thì đối phương đã ngắt điện thoại gọi lại lần nữa thì đã không thể liên lạc rồi trần ninh cầm điện thoại sắc mặt ngưng trọng điền trừ cùng với cả đồng kha thấy thế vội vàng hỏi rằng có chuyện gì trần ninh chậm rãi nói có người gọi đến nói cho tôi biết là khoa phái người tới bắt cóc thành thành muốn dùng thanh thanh cửa hành minh hôn còn phải cả lạc thiếu mình cái gì điền trừ cùng với đồng kha đồng loạt nghiền mật dậy cả hai người đều khiếp sợ cùng với cả phấn nộ trần ninh liền nói hiện tại không biết rằng chuyện này là thật hay giả cũng không thể xác định rằng người gọi điện đến mật báo có tính toán gì đồng kha vội vàng liền nói anh chị tha tin nào có còn hơn là không tin điền trừ liền nói đúng vậy lạc hoa vừa ra tù phẳng định sẽ là một số chuyện cường thế để tuyên bố ông ta đã trả lại. Một lần nữa sẽ tạo ra quyền uy. Hiện tại, ngài nhận được thiệp mời của Lạc Hoa, mà là Kim Đông nút trước giải đi, còn nói rằng nếu như ngài không đến sẽ là hối hận. Tôi cũng hoài nghi chuyện người kia báo chính là sự thật. Trần Ninh gật đầu, tôi cũng chỉ nghĩ vậy. Dien Châu, anh lập tức phân phó tận tước, quang phong lộ nắng, cùng hãy chú ý bảo vệ người nhà của tôi. Mặt khác, điều động thêm những người khác, hỗ trợ mấy người tận tước. Tiên trường điện nói Tuân đảnh Tỉnh Giang Nam Thành phố Trung Hải Màn đêm buông xuống Mặt trời khuất sau núi Nhưng trăng vẫn chưa lên Không gian bị bóng đêm vây kín Tiểu khu Giang Tân hòa viên Bảo vệ trước cổng đang ăn cơm Tiểu khu không có người đi lại Hiện tại chính là giả cơm Mọi người đều ở nhà bận rộn chuẩn bị cơm Mà bỗng nhiên thì xuất hiện một người đàn ông Thân hình cao lớn Mặc áo da màu đen Mang theo hai thủ hạ đi đến hai bảo vệ tiểu khu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn những người đàn ông không mời mà đến này theo bản năng liền hỏi các người đến đây làm gì người đàn ông mặc áo da đen kia đúng chính nhà trương báo trương báo thì cười hỏi nhà tổng tiểu thư của tập đoàn ninh đại ở đây đúng không hai bảo vệ có một người lớn tuổi cùng với cả một người trẻ tuổi người lớn tuổi hơn nghe vậy thì thấy có chút không thích hợp nhưng mà người trẻ tuổi thì lại tốt ra tổng tiểu thư đúng là ở đây các người có chuyện gì sao Trương Bảo cười nói Không liên quan tới mày Nói xong hắn bông lấy ra một cây sao căm Nhanh như chớp đã cắt cổ hai bảo vệ Ít hầu của hai người bị cắt đứt Ngã ở trên vũng máu Trương Bảo thì cười cười Lưng thanh chắn ở trước cổng tiểu khu lên Đồng thời nói với cả bộ đám, Đeo vào đi Ngoại trừ cô gái nhỏ Tống Đình Thanh ra còn lại giết chết hết Lúc này, mấy chiếc SUV màu đen chậm rãi tiến vào cổng của khu tiểu khu. Sau đó, tựa trên xe bước xuống, mấy trăm tên đều mặc đồ đen. Nhóm người này đều đã được huấn luyện. Hơn nữa, còn mang theo cả súng cùng với cả dao căm, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Trương báo bước ra, hạ lệnh, tiến lên. Nói xong, hắn liền mang theo mấy trăm tên thủ hạ, hùng hổ hồ tiến đến phía nhà của Tống Sinh Đình. Nhà của Tống Sinh Đình sáng đèn, cơ hồ còn nắng thoáng nghe được tiếng TV truyền hình. Trương Bảo nha răng cười Được lắm Bọn họ đều ở nhà Chúng ta trước khi nãy tặng thiếu chủ một chút quả mọn Để cho Trần Linh nếm thử cái nỗi đau mất người thân đi Động thủ Phạch Một gã lập tức đưa chân đạp một cước Đã bay cửa sắt Tiến vào Giết Thời điểm cửa mở ra Trương Bảo liền ném tiếng hạ lệnh Nhóm người thủ hạ của hắn ta lập tức vào Vọt vào tới mười mấy tên Nhưng bọn họ vừa tiến vào Thì tiếng súng đã liền vang lên Vô số viên đạn như mưa bay đến Trực tiếp đánh bắn thân thể của mấy tên kia Thành tổ ong Trường báo kinh hồ Mẹ nó có mai phục Lúc này tần tước mang theo quảng phong nộ nắng Xuất hiện ở trước mặt của nhóm người trường báo Tần tước một tay cầm súng Cười lạnh nhìn nhóm người của trường báo Đã đợi rất lâu rồi Cả nhà thiếu phu nhân cũng sớm đã chuyển đến nơi an toàn rồi Các người đã dám đến đây Vậy thì vĩnh biến ở lại đây đi Trường báo vừa sợ lại vừa giận Chỉ bằng ba người bọn mày mà muốn giết hết bọn tao sao Tần tước cười nảy Nhìn ở phía sau xem Chương báo nghe vậy cả kinh Bọn họ đồng loạt quay đầu lại liền phát hiện ở phía sau bọn họ Xuất hiện 18 thân ảnh màu đen Đang yên nặng bao vây bọn họ lại 18 bóng đen này còn mang theo các chiến đao Đây chính là bắc cảnh thập bát kỳ 18 người của triệu vân Tuy không có cưới ngựa Nhưng mà mỗi người lại mang theo một cỗ sát khí cường đại, khiến cho người khác phải là sợ hãi. Mà cách chỗ của Triệu Vân không có còn xa. Còn có các chiến sĩ binh đoàn đặc trọng Mạnh Nông đều mang theo súng máy, ước chừng có khoảng 2.000 người. 2.000 chiến sĩ Mạnh Nông lân súng trong tầm tay, toàn bộ hướng về phía của nhóm người trường báo. Trường báo cùng với cả đám thuộc hạ nháy mắt liền sợ hãi, mặt đã không còn chút máu. Tần tước lạnh đùng nhìn tới nhóm người của trường báo. Đào hàng hay là vẫn muốn ngoan cố, chống cự đến cùng đây. Trương báo giận dữ hét lên: Các huynh đệ, bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Chúng ta cứ liều mạng với bọn họ, một mất một còn. Hắn nói xong, liền nâng tay lên bắn về phía của tần tước. Nhưng mà tần tước sớm đã chuẩn bị rồi, lắc mình trốn vào sau lưng của cánh cửa, tránh được một viên đạn của trương báo. Mà một phát súng này của trương báo thì cũng chính xác là đã khai hỏa binh đoàn đặc chủng mạnh nông lập tức nổ xuống. Nhóm thủ hạ bên cạnh của Trương Báo lập tức đồng loạt kêu thảm, chúng đạn ngã xuống. Mà chính lúc này thì Bắc Cảnh Thập Bát Kỳ cũng liền theo sau, trực tiếp tiến sâu vào bên trong lòng của địch. Thập Bát Kỳ của Bắc Cảnh tựa như là 18 con sồng đạp gió, đi đến đâu liền hạ cuộc đối thủ đến đó, ở hiện trường giống như là địa ngục Tu La. Trương Báo muốn nhân cơ hội hỗn loạn để chạy trốn, nhưng hắn sớm đã bị Triệu Vân chú ý. Triệu Vân giống như là một con bạch mã Đao như là phát ra tia lửa điện Một đao liền đem đầu của Trương Báo lấy xuống Đầu của Trương Báo lăn xuống Theo đó thì những điểm khác cũng lần lượt ngã xuống Một giờ sau Đầu của Trương Báo được đưa đến thủ đô Đưa đến khách sạn đặt trước mặt của Trần Ninh Đèn trừ đứng ở trước mặt của Trần Ninh Cung kính nhận báo Bầm thiếu xoáy Một nhà thiếu phu nhân tạm thời Được đưa đến đại viện của quân khu Trung Hải Tuyệt đối rất là an toàn Mặt khác, đầu của trương báo cũng đã ở đây Những tên còn này cũng đều đã chết rồi Trần Ninh bình tĩnh để nói Tốt nắm. Điên Trường lại nói Lạc Sa còn chưa có nhận được tin Nhóm người trương báo đã chết Lạc Hoa còn mời khách ở khắp nơi Đến là giờ minh hôn của con trai ông ta hơn nữa, 10 phút trước Lạc Hoa còn phái người đến thúc giục ngài Nói rằng trâu xoáy nhất định phải tham gia Minh hôn của con ông ta ông ta còn tuyên bố rằng nếu ngài không tham xá sẽ hối hận cả đời. Trần Ninh cởi lạnh, ông ta có thể từ ở trong tủ đi ra đã là không tồi rồi, giờ còn muốn dám gây sóng gió, quả thật chính là muốn chết rồi. Giờ trừ thì lại dò hỏi, thiếu soái chúng ta có đi hay không? Trần Ninh hít mắt chậm rãi nói, lễ thượng bảng này chính là truyền thống mỹ đức của đất nước ta. Lạc Hoa đã nhẹ tình như thế Nếu tôi không đặng ông ta một phần lễ vật Vậy thì không là phải phép rồi Ai chuẩn bị đi Tôi sẽ đích thân đến Lạc gia gặp Lạc Hoa Điên trừ chầm giọng để nói Vâng, thiếu soái. Vâng, như vậy thì Cách trình trình của tập truyện này Cũng xin phép được kết thúc tại đây